Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh Truyện Ngôn Tình Ngọc Sủng. Hôm nay chúng ta đã gặp lại và Quỳnh Chi sẽ giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Khế Ước Quân Hôn của tác giả Yên Mang. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn subscribe kênh để nhận thông báo khi có truyện mới và để lại cảm nghĩ của mình sau khi nghe truyện để Quỳnh Chi các bạn có đồng hành cùng Quỳnh Chi nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9. Cô ta đáng bị đính Lâm tuyết trợn to mắt trong veo, gắt gao nhìn chừng chừng nữ nhân có diện mạo ngọc ngào thân tú Sau một lúc lâu, cô khàn giọng nói Cả đời này, chuyện tôi vô cùng hối hận là đã gặp hai kẻ bệch nhãn lang các người Ai là bệch nhãn lang? Thức hạ kêu lên, dùng ngón tay thon dài như ngọc chỉ vào mũi lâm tuyết, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cậu mới là Bạch Nhãn Lang, nếu chúng tôi không nhớ tới giao tình trước đây, cậu cho rằng cậu có thể sống mà đứng ở đây sao? Giao tình trước đây? Mắt Lâm Tuyết suýt chút nữa muốn nứt ra, phẫn nộ cùng uý khuất rốt cuộc bộc phát, cô nói lớn. trước tôi vì giúp anh ta tìm được đường ra, cơ hội lại hủy hoại cả đời mình. Nếu không có tôi, anh ta có thể thoát ngoại sao? Anh ta có được ngày hôm nay sao? Bệch nhã lang lấy oán trả ơn Đồ khốn kiếp Sau khi mặc sợ hàn về nước Bọn họ dường như chưa bao giờ nhắc tới chuyện trước đây Cô sợ hắn xúc động Thống khổ nhớ lại Hắn cũng nghĩ vậy nên hai người ăn ý Cùng lựa chọn quên đi Căn bản là cô tình nguyện làm vậy Nhưng hóa ra hắn về nước Là để trả thù Không chút lưu tình đem hạnh phúc của cô Nhớ xuống 18 tầng địa ngục Ngay cả một cơ hội khiếu nại kêu oan Cô cũng không có Cô oán, cô giận, cô càng thương tâm Trái tim cô hiểu rõ nhất Một khắc kia cô biết được Hóa ra người đau lòng tới cực điểm Lại không chảy nước mắt Từ hôm tiệc đính hôn cho tới hôm nay Lòng cô đã vỡ thành ngàn vạn mệnh nhỏ Không lưu lại giọt lệ nào Còn nhớ rõ Sau khi tiệc đính hôn kết thúc Lâm tuyết quyết định đòi tuyệt với quá khứ Khi bị đưa về Lâm ra Cả người cô đều bị nước cà chua Và diệt chứng thấm đẫm Chúng nhanh chóng đông lệnh biến thành băng côn. Đã như vậy, mặc sợ Hàn còn chưa chịu buông tha, hắn ở trước cửa lâm ra chặn cô, đã cô khỏi xe bước xuống nền xi măng lạnh lẽo. Dùng mũi giày dẫm lên tay, bắt cô mở to mắt. Cô có hai con đường để đi, thứ nhất biến thành người điên, thứ hai biến thành người chết. Đôi môi đông lẩn bầm đen Một câu cũng không nói được Chỉ bắt bác sĩ dùng ánh mắt đau thương Nhìn người đàn ông ô nhu Từng cùng yêu thương đang bắt mình trả giá Sao sợ không Giữa đàn nê ông mờ tối Hắn cười đến giữa tổn Hình giá ngũ quan đẹp đẽ quen thuộc bây giờ Vặn vẹo đến mức cô không nhận ra Cầu xin tôi một tiếng Tôi có thể khai anh để cô làm nô lệ của tôi Ha ha ha Cô nhắm chặt mắt, muốn xóa đi đoạn ký ức đau đớn tột cùng kia, nhưng lòng chất mình không làm được. Nỗi đau mất Sở Hàn Gia Gia đã khắc sâu vào xương tủy, vĩnh viễn không thể khép lại. Cả đời này cô không thoát được bóng ma ám ảnh ấy. Trong mắt thư khả hiện lên một tia bối rối, nhưng nhanh nhanh chấn định, vuốt vuốt chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt cực lớn trên ngón tay, cô ta vừa khoe khoang vừa nói: "Cậu thấy đẹp không?" Anh ấy tặng mình chất nhẫn Vĩnh Hằng chi tâm Vì khi anh ấy gặp khó khăn Rất cô độc tôi vẫn ở lại bên cạnh Làm bạn với anh ấy Tôi đối với anh ấy không khác gì không khí Trong hoàn nạn mới đổi được hạnh phúc bên nhau hôm nay Lầm tuyết Cậu tịnh lại đi Hiện giờ anh ấy là người yêu tôi Cho nên một chút nhu tình cũng không thể chia cho cậu được Cô Lầm tuyết bước nhìn tới Một fan kéo cổ áo cô ta Phẫn nộ chất vấn Lúc trước cô xuất ngoại tìm anh ta là ai đưa lộ phí cho cô, là ai nhờ cô xuất ngoại tìm anh ta, chăm sóc anh ta. Tôi nhờ cô chiếu cố anh ta, không nhờ cô chiếu cố anh ta trên giường. À, đừng kích động. Thức khả chấp chấp đôi mắt trông veo, khuôn mặt mỹ màu hiện lên vẻ dạo hoạt thần thuộc, cô ta ô nhu giải thích. Bởi vì trước đây cậu từng giúp đỡ chúng tôi Nên tôi mới bằng lòng ở trước mặt Anh ấy cầu tình Thực ra sợ hàn muốn lấy mạng cậu Nhưng vì tôi, anh ấy mới khẽn để cậu Đến thu công viên làm nô bọc cho chúng tôi Một khắc này Lý trí bị phá bông Có lẽ Lâm tuyết không thể ngờ Mặc sợ hàn lại lạnh lùng tuyệt tình với mình như vậy Khi thức hạ chạm tới nơi đau đớn Sâu thẳm nhất trong lòng cô Rốt cuộc dần dữ cùng đau đớn cực độ Khiến lầm tuyết mất đi khống chế Cô cắn răng dáng lên khuôn mặt bị hoặc xinh đẹp Mà nam nhân kia yêu nhất một cái tắt Bốc Mau lẻ và chuẩn xác Khiến thư khả vừa vặn xoay tròn ở vòng Cô ta bụng mặt lại không ngừng thét chói tay Cái này đúng là gây họa Mấy chiếc xe giúp quân dụng Cách đó không xa đồng loạt mở cửa Mười mấy người mặc trang phục bộ đội đặc trụng Mang theo súng ống đạn dược bước xuống xe Một họ cầm súng tự động đống vây quân lâm tuyết Đào đằng sát khí kiện cáo Cống nhúc nhích. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng Tất cả nữ binh trợn tròn mắt Không ngờ sự việc sẽ phát sinh như vậy Đội hâm lôi vội vàng chạy lên hòa giải Có chuyện gì thì từ từ nói thôi Mọi người không cùng binh đoàn Cũng là chiến hữu Các anh chỉa súng vào một nữ binh nhì vừa đến Vậy có hơi quá mức đấy Cô ta dám đồng thủ đến người phụ nữ Của lão đại chúng tôi Chán sóng rồi Đầu lĩnh nhóm bộ đội đặc chủng không bị thuyết phục Con ngươi lần lẽo nhìn chầm chầm Như thủy thầy cơ công kích giã thú Đỗ ôm lôi thân là đội trưởng Đương nhiên nhìn ra được Bộ đội đặc chủng thích chám giết và lẫn huyết Cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Đến bất đắc sĩ hỏi Vị lão đại thủ trưởng của các anh là ai Một chiếc hammer quân dụng sân biếc Tốc độ kinh người chạy lại đây Chi giáp Tiếng phân xe vang lên Cửa xe bật mở Một vị quân nhân trẻ tuổi ân tuấn bước xuống xe Người đàn ông ân tuấn đẹp trai Một thân quân trang màu lục mê người Càng khiến tuấn nhan hắn sắc nét như bức chân Trên hai vai là quân hàm một sao Chân đi giày nhà binh bước lại gần Sợ hàn Thư khả đắc ý Nước thời ủi khuất như đứa trẻ Nhà vào lòng hắn khóc thức thích Bàn tay lớn với những ngón tay thoan dài trên bóng Xoa so xoa so khuôn mặt cô ta Thấy dấu ấn nằm ngón tay trên má thứ hạ Hắn không khỏi tức giận Trầm mặt hỏi Ai đến? Thư khả vội vút tay hắn cúi mặt cắn đôi môi đỏ mộng Không ngừng lắc đầu Không có việc gì đâu Bị đánh thành như vậy còn nói không có chuyện gì Đáng bị đánh Mặc sợ hàn ngượng đầu Em mắt lợi hại như băng trùy bắn về phía lầm tuyết Rộng điệu lệnh như băng Chỉ cho anh xem Suốt cuộc ai dám đến em anh sẽ chặt mắng vốt của cô ta Không cần đâu Em thực sự không sao Sợ hàn anh đừng tức giận Thư khả nhẹ nhàng lay lay kính tay hắn Bộ sáng ủy khuất giả tạo Lòng tất cảm thấy mắt mình như bị vật gì đó đâm vào Đào đến khó chịu Cô lấy tay rủi rủi mắt Giọng điệu chầm chậm lẫn đạm Là tôi đến cô ta Cô Mặc sợ hà nhẹ nhàng đẩy thư khả ra Bước lên trước hài bước Bắt nhau lại lần lẻ lẽo đầy nguy hiểm Miệng nhấn ra từng chữ lệnh như băng Chán sóng rồi phải không Lấy tay xuống Con mắt bị rụi có chút đỏ Cô không hề sợ hãi ngờ ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn thân lệ Mấy ngày nay bị phơi nắng Đã có chút màu lúa mệt lên Lệ lùng nói Cô ta đáng bị đánh Chương 10 Hỗn chiến Chát Mặc sợ hàn không chút lưu tình Quăng cho lâm tuyết một cái tát Bàn tay nam nhân thật cứng Cái tát này ráng xuống rất nặng Nửa mặt lâm tuyết nhẹo sang một bên trong nháy mắt đã sương lên Muốn chết thì nói một tiếng Tôi sẽ tiến cô một đoạn miễn phí dám đách người phụ nữ của tôi Không phải cô ngại sống an nhàn chứ Hắn nâng chân thân dài Dùng mũi giày đá vào bụng cô a Lâm tốt bị mặc sự hàn đá bay ra Cái thảm thiết trên ba thước cỏ Cách đó Thân thể mịn mai tê cứng sợ run dày Cô há miệng hít thở không khí Để giảm bớt loại đau đớn này Mắt tiệp mở to yên lặng quan sát nam nhân thô bảo kia Đừng như vậy Thức hạ sợ tới bức thất chói tai Cô ta liều mạng giữa chặt mà sợ hàn Khóc rồng nói Sợ hàn đừng như vậy em sợ Ngoan không cần sợ Hắn kéo thức hạ vào trong lòng Tay vỗ nhẹ sau lưng ô nhu an ủi Anh chỉ giáo huấn cô ta một chút thôi Nếu không sau này cô ta còn khi dễ em nữa Không sao em không chết cô ấy Thức hạ cắn kén môi hồng nhuận Mi tiệp chấp chấp thật khiến người ta thấy chiều mến Hóc mắt khổ khóc đến phát đau, ngay cả một giọt lệ cũng không có. Tay trống trên mặt đất, thân thể lâm thức chậm rãi đồng đầy. Vừa thoáng cử động, tứ chi bất hài giống như vỡ vùn, cô kêu đau một tiếng, thế thể lại mềm nhũng. Một đôi giày sĩ quan bóng loáng xuất hiện trước mắt, cô chậm rãi ngang đầu, theo ủng quân nhân nhìn lên. Đôi chân dài trong chiếc quyền màu lục mê người, tiếp đến là thắt lưng mềm mẽ và lòng ngực cường tráng. Ấn sáng chói lòa phía trên Khiến tầm mắt lâm tuyết có chút hạn chế Không thấy rõ được diện mạo người vừa tới Nhưng cô có thể khẳng định Đây không phải là mặt sợ hàn Bởi từ góc nhìn này Thân thể hắn gầy hơn một chút Nam tự chậm rãi ngồi sộm xuống Chồng tay qua nét cô nâng cô dậy Chỗ xương bên dưới vô cùng đau đớn Giống như xương đã bị gãy Lâm tuyết tựa vào vai người đàn ông thở dốc Trùng chóc lát Đôi mắt mờ to vừa lúc nhìn thấy Quân hàm ba sao trên vai anh Là Lương Tuấn Đào Cô hoảng hốt muốn chẳng đi theo bản năng Nhưng vừa động đẩy Thế thể lại muốn ngã xuống đất Cẩn thận Lương Tuấn Đào đi thị xót quân vụ vừa giá lâm Trong lòng lâm tuyết hơi chua sót Cười cười Không ngờ anh tới kiểm tra thành tích huấn luyện của cô Lại được chứng kiến màn hồi hài này Mặc sợ hàn từ phía sau chạy tới Hắn chưa nói lời nào Đã trưởng tiếp giơ tay bắt lấy cánh tay lâm tuyết Nhưng bị Lương Tuấn Đào ngăn trở Lương Tuấn Đào nhìn mạng sợ hàn đánh giá Tin mô hơi nhíu lại chất vấn Ên thuộc bộ phận nào? Mặc sợ hàn tấn tú cuối chào Lương Tuấn Đào ỡn ngược Kiêu căng Hắn không nói gì đưa ký hiệu bộ đội ra triển lãm Thiếu tá dự bị bộ đội đặc chủng Lục quân thuộc quân đội Trung Quốc ấn đọc xong ký hiệu của hắn Mắt vĩ dương lên tựa hồ có chất kinh ngạc Bộ đội đặc chủng có thể bộ nhiệm thiếu tá là người công điếc sao? Phì Lưu Bắc Thần cười ra tiếng Các cần vệ và chiến sĩ khác đi theo Cũng muốn cười nhưng không dám Dù sao quân kỷ trong quân đội Cũng nghiêm như núi Không có binh lính nào dám cười nhạo sĩ quan Có cấp bực cao hơn mình Sắc mặt mặc sợ hàn càng khó nhìn Hắn nhìn sĩ quan thượng tá trước mắt Định khiêu khít trầm rộng nói Anh mới cầm điếc Sao không bị công điếc à Lương Tuấn Đào như cười như không ngó qua hắn Vừa rồi tôi hỏi sao cậu không trả lời Giờ phút này Mặc sợ hàn thực sự hối hận Ngày đó trên đường Sao không cho người đàn ông trước mặt nổ bần xác sau một lúc rầm mặt Giọng điệu hắn mới siêu lại giải thích Là tôi thất lễ rồi Con lớn một bực đè chết người Hốn chi quân hàm lương tuyến đào so với hắn Còn hơn tận hai cấp Nói thế nào thì đây cũng là quân khu bộ đội dã chiến Ngay cả mặc sợ hàn hắn Tuy có thể hô phong hoán vũ Đứng ở địa bàn người ta cũng nên biết điều một chút Cậu là thiếu tá huấn luyện bộ đội đặc trụng đúng không? Sao quy tắc đơn giản nhất cũng không biết Rốt cục Lương Tuấn Đào cũng dẫn tái mặt hiện chất Nói chuyện với sĩ quan cấp trên Phải thêm từ báo cáo vào trước Mặc sợi hàn thiếu chất nữa nổi hùng Hắn cắn đất cương nhà mới đè nén được xúc động Nhưng lại xé rắt mặt nạ chỉ vào nữ nhân trong lòng Lương Tuấn Đào Tức dẫn ra lệnh Bốn cô ta ra Cô ta. In cúi đầu nhìn người phụ nữ trước ngực mình, cảm thấy được cô đã sợ run, sắc mặt In không đổi, hỏi lại hắn: "Vì sao? Cô ta đến người phụ nữ của tôi, nên tôi muốn đưa cô ta về thẩm vấn." Mạc Sư Hàn bước nhanh từng bước, lại đồng thủ muốn kéo Lâm Tuyết ra, không biết tại sao khi thấy cô ở trong lòng người đàn ông khác, hắn lại xúc động muốn giết người. Lương Tỉnh Đào nhanh như điện xẹt, đưa tay chế trụ đến úc lại Mạc Sư Hàn lưlót đưa thân thể xinh đẹp trong ngực của mình tới phía Lưu Bắc thần bên c chăm sóc cho cô ấy Dạ Lưu Bắc Th thầnnh nghiêm túc đưa tay đỡ lấy tập hợp đội hình một đám chiến sĩ tay cầm súng máy là tức phây quân Lâm Tuyết bất kể kệ nào cũng đừng nghĩ tới việc đến hiền cô phía bên kia Lưu Tuấn Đảo đã muốn cùng mặc sự hàn giao chiến hai người vật lộn đến nhau kịch liệt, Thân thủ đều nhân nhạy khiến các chiến sĩ đứng xe bên cạnh Liên tục trầm trồ khăn ngợi Mặc sự Hàn âm thầm kinh hãi hắn không tưởng tượng được công phu của Lương Tuấn Đào là tốt như vậy Trước đây hắn vẫn nghĩ loại con ông cháu cha này Chỉ vào quan hệ cha chú Mới đạt được chức vụ trong quân đội Giờ phút này mới hiểu được hắn đã nghĩ sai hoàn toàn Cho dù đưa đại tá bộ đội đặc chủng Thiên truy bất luyện Đến đây cũng khó thể địch nổi Lương Tuấn Đào Mắt thấy Lương Tuấn Đào hữu chiến rũ mẫn Mặc sợ hàn đỡ trái hờ phải Lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm Nhóm bộ đội đặc chủng bên này mất kỳ nhẫn Nâng súng lên ngắm bắn Lương Tuấn Đào Khốn kiếp Dám nổ súng Lưu Bắc Thành nhìn tay lẹ mắt Đoạt lấy khẩu súng của một chiến sĩ hung hăng Hướng về tên bộ đội đặc chủng Định nổ súng kia Chỉ nghe đoàn một tiếng Họng súng hướng lên trời nhạ khói Việc này nhất thời đã chọc dần tất cả chiến sĩ tại đây Bọn họ ủa lên Cùng giao đấu với bộ đội đặc chủng Bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết Một người cũng địch nổi 10 người bên ngoài Truyền thuyết này có lẽ không nói quá Nhưng hôm nay kẻ bọn họ đụng độ Lại là chiến sĩ phi ưng đoàn Được một tay lương Tuấn đào huyến luyện So với bộ đội đặc chủng kém cỏi không nhiều Dám đến địa bàn của phi ưng đoàn dương oai Hãy cho bọn họ nếm thử Sự lợi hại của chúng ta đi Lưu Bắc Thần được người người ủng hộ, chỉ huy các chiến sĩ phi ương mãnh liệt tấn công bộ đội đặc chủng Thức hạ ở bên cạnh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta không tưởng tượng được phi ương đoàn dân tiếng khắp thành phố lại đánh nhau với bộ đội đặc chủng vì một nữ binh nhì mới nhập ngũ. Ở đây lâm tuyết có địa vị như thế nào? Cao lắm sao? Thượng tá phi ương đoàn Lương Tuấn Đào lại đồng thủ với mặt sợ hàn vì cô ta. Chẳng lẽ tiện nhân này thật sự đã mê hoặc được Lương Thượng tá? Chương 11 Đến hắn Đối với những kẻ thường xuyên tìm mình gây phiền toái Thậm chí khi dễ người của mình Phải chuẩn bị cơ hội giáo huyến hắn một trận Để hắn hiểu Cho hắn thấy rõ Trong phạm vi pháp luật cho phép Cứ triển đốn Cứ đến hắn Khiến hắn viễn viễn nhớ kỹ Ngoại trừ cha ruột ra Không ai nuôi chiều những tật xấu của hắn Lương Tuấn Đào Thức hạ càng nghĩ càng không cam lầm Chầm chầm nhìn các chiến sĩ đang vây quân bảo vệ Lâm tuyết Trước mắt cô ta bừng bừng ghen tị Nhưng cô ta cũng không thể trơ mắt người nhìn tình hình không ổn Cứ đến tiếp như vậy Mà sợ hàn sẽ không có kết cục tốt Sợ hàn đừng đến nữa Chúng ta đi thôi Thức khả tiến lên Nghĩ muốn tắt hai nam nhân đang ẩu đả kia ra Nhưng quyền phòng như đào Quách tới sẽ trọng thương Cô ta không dám lại gần quá Chỉ sợ hãi đứng đó khuyên nhụ Lương thượng tá xin ngừng tay lại Đây là hiệu lầm thôi Lương Tuấn Đào ngay cả liếc mắt Cũng không có nhìn đến thư khả một cái Cả không có phản ứng gì Còn sợ hàn Đến tinh lực nói chuyện cũng không có Hắn đã sắp là bại tướng Nếu nói chuyện phân tâm một cái Không cẩn thận sẽ bị đối thủ đánh ngã xuống đất Lâm Tuyết ngồi trên tảng đá Một tay đỡ mạn sườn Một tay gắt gao nắm chặt Bên sườn đau đến mức cô ứa ra mồ hôi lệnh Nhưng vẫn không riêng một tiếng Đôi mắt trong chẹo lạnh lùng quan sát hai người đàn ông đang quyết đấu Nhìn không ra trong lòng cô nghĩ cái gì Suốt cuộc, hơn 10 tên bộ đội đặc chủng kiêu ngạo Đều bị phi ưng đoàn tức khí giới Vài chục khẩu súng dài ngắn dơ cao trên đầu bọn họ Tất cả đều bắt đi bản lĩnh Hắc Lương Tuấn Đào dùng sức đá trên một cú Vừa lúc chúng bùng mặc sợ hàn Lực đạo dũng mãnh không gì sánh kịp Suy thuyết kể lại, lực thượng tá từng đã vỡ bốn vỏ rượu dày, như vậy có thể thấy được lực đá của anh đáng sợ đến đâu. Mạc Dự Hàn phát ra một tiếng than nặng nề, thân hình em tuấn cao to của hắn liền bay ra ngoài, rầm, cả người ngã úp sát mặt xuống cỏ. Mạc Dự Hàn há miệng liền phun ra một bục máu, hắn xấu hổ muốn đứng dậy nhưng thân thể nhất thời không cử động được. Hắn đẩy Thư Khả ra, với tay định rút súng. Một bàn chân to đi dài quân sự Dùng sức đá vào cổ tay Đang tìm đến thắt lưng của mạc sợ hàn Sau đó chỉ thấy Lương Tuấn Đào Ngồi sộm xuống trước mặt hắn Đừng là hỏa ên ấy xin nên Thức hạ kéo, kéo kéo cánh tay Lương Tuấn Đào Nhăn đôi mày liễu điềm đạm đáng yêu Mắt trông dẻo rừng rừng năn nỉ Lương Thượng tá xin nên đừng làm vị hôn phu của tôi bị thương Lương Tuấn Đào thấy phản cảm chừng cô ta một cái khiển trách Cút ngay Tôi không đến phụ nữ Lập tức có hai bên lính đi tới Kéo thức hạ như sách con gà sang một bên Thức hạ khóc thật sự thương tâm Đáng tiếc nằm nhìn nơi này Giống như không biết thương hoa tiếc ngọc là gì Lương Tuấn Đào bước tới bên hông mạc sợ hàn Rút súng của hắn ra Chậm rãi mở chốt bảo hiểm lên đạn Sau đó anh dí hỏng súng lệnh như băng lên chán đối phương Tiểu tử Dám tới địa bàn của tôi đùa giỡn ra vẻ ta đây Không phải đầu óc của cậu bị hư rồi chứ Lương Tuấn Đào dí hồng súng vào đầu hắn, tức khởi Enni dường như có chút nghi khó hiểu hỏi hắn. Mạc Sở Hàn thở gấp gáp, sau một lúc lâu mới cả giận nói: "En biết tôi là ai không?" Chát. Lương Tuấn Đào không khách khí giáng thẳng vào mặt hắn một cái tát, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn nhất thời sưng lên. Một chân khác của Lương Tuấn Đào giẫm lên ngực hắn, cơ hồ khiến hắn hộc máu lên nữa. Lúc này anh nhìn thẳng vào Mạc Sở Hàn, khóe môi nhếch lên. Nếu tôi đoán không sai, cậu là Mạc Sự Hàn, con trai mới nhận của Lý Tướng Quân. Anh nhận ra tôi. Mạc Sự Hàn cắn răng dần dữ, còn không mau thả tôi ra. Ích! Lương Tuấn Đào một cước đá vào ngược hắn, anh cười lệnh nói. Năm đó tôi cũng là bộ đội đặc trụng từ đó ra. Tôi coi Lý Tướng Quân như thủ trưởng cũ của mình. Hôm nay nhìn mặt ông ấy sẽ không làm khó cậu. Đến cậu một chút là xong việc nói xong anh liền buông lỏng chân đang đạp trên ngược hắn mặc sợ Hàn hưu lện một tiếng nghĩ là sẽ không có việc gì nhưng chưa kịp đợi hắn dãy rụa bảo dậy đã nghe thấy tiếng lương tuấn đảo sầm rộng ra lệnh cho các chiến sĩ các cậu còn giật mình cái gì đến hắn đối với những kẻ thường xuyên thì mình gây phiền toái thậm chí khi dễ người của mình phải chuẩn bị cơ hội giáo huyến hắn một trận phải để cho hắn hiểu cho hắn thấy rõ cho phạm vi pháp luật cho phép có chuyện đốn hắn Cứ đến hắn khiến hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Ngoài trừ cha ruột Không ai nung chiều những tật xấu của hắn Trên đường đến bệnh viện Thượng tá đại nhân đã giáo huấn lý luận cho văn thư của mình một phên Giữa tay tướng mình không có binh hèn Binh lính của lương tuấn đào đương nhiên không thể là kẻ yếu đuối Bị khi dễ Bị khi dễ thì phải đòi lại gấp bội Lâm tuyết ngồi im lắng nghe Không phù họa cũng không phản bác Khi thấy mặc sự hàn ẩu đả Cô cũng giữ vẻ mặt này Sau khi thứ khả khóc la bi thảm, ánh mắt cô vẫn như cũ, trong trẻo nhưng lại lùng bết chất đau đớn, cả người toàn là máu. Cô không cười trên nỗi đau của người khác, cũng không đau lòng, giống như đã biến thành bức tượng vô cảm. Không có kẻ nào xuyên qua được bề ngoài trong trẻo lạnh lùng ấy, nhìn thấu được suy nghĩ từ đáy lòng cô. Lương Tuấn Đào cũng không hiểu được. Má trái xương sườn bị tổn thương, bị lỏng, bản có hai xương bị nứt. Đã băng bó tiêm thuốc giảm đau. Lòng bàn tay phải bị móng tay đâm chảy máu, phải dùng bông khử trùng rửa sạch miêu vết thương, dán miếng tiêu viêm lên. Xử lý xong vết thương, một tiểu sĩ đi tới nói: "Lương phó viện đã tới." Lần kết lần đầu gặp bác của Lương Tấn Đào, đại tá Lương Bội Văn cũng chính là phó trưởng bệnh viện quân khu. Lương Bội Văn, tên sao người vậy, bà có phong thái năng động của một tri thức Đèo chất kín gọn gàng, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ, quý phái. Thoạt ngừng thật hòa ái dễ gần. Nhìn đám y sĩ vây quên, bà lập tức đi về phía Lương Tuấn Đào, mở miệng hỏi. Sao lại như vậy? Lương Tuấn Đào chỉ chỉ vết thương của Lâm tuyết đã được xử lý trả lời. Văn thư của cháu bị thương, bác tới xem cho cô ấy một chút đi. a ánh mắt Lương Bội Văn lúc này mới chuyển sang Lâm tuyết. Sau khi thấy rõ diểm nào cô, bà tự hồ có chút kinh ngạc. Cô, cô là gì lương? Lâm Tuất lễ phép đứng lên cung kính đáp lại, "Mẹ cháu là Hứa Tiến sơ." A. Lương Bội Văn giật mình thở dài nói, ra là vậy." Nói xong bà nhíu mày xem xét một bên mặt đang phồng lên của cô, "Ai làm chuyện này, sao có thể ra tay nặng như vậy với một cô gái?" Lâm Tuấn đào nhíu mày, hừ nói, "Là một tin khốn kiếp truyền tiết phụ nữ." Bác yên tâm, các tên khốn kiếp ấy đã bị cháu đánh cho một trận không nhẹ. Vừa nói, hắn vừa nhìn Lâm Tuyết, xem biểu tình trên mặt cô thế nào. khuôn mặt thân lệ của Lâm Tuyết vẫn thả nhiên cũng không có dư thừa một chút biểu tình. Dù giây phút bị thư khả trong dần, dù lúc đối mặt với mặt sợ hàn, còn lại cô có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt. Từ khi nào quân nhân lại trở nên dã man như vậy, đến một cô gái mềm yếu xinh đẹp thần da thế này. Lương Bội Văn lắc lắc đầu hỏi bác sĩ vài câu mới biết Lâm Tết bị nứt hai cái xương sườn Thương thế nào như vậy sao còn không nằm viện Không cần đâu ạ Lâm Tết thả nhìn nói Chỉ là bị nứt xương thôi Cháu về quân khu điều dưỡng là được Chương 12 Trái ý Ra khỏi bệnh viện quân khu cũng đã là giữa trưa Lương Tuấn Đào mở cửa xe Land Rover ngồi vào ghế lái. Lâm Tuyết cũng mở cửa ngồi vào ghế sau. Sao không ngồi cạnh tôi? Lương Tuấn Đào quay đầu hỏi. sợ ảnh hưởng tới tâm tình anh. Lâm Tuyết hé miệng đắp. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, mình và hắn đấu khẩu đã chọc giận tới lưu nhị thiếu gia tôn quý này. Xét về lý trí, vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với hắn. À... Từ sâu trong ít hầu lương tuấn đảo phát ra một tiếng cười khẽ, khuôn mặt tuấn lãng có chút giang xá đầy ẩn ý. Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh sang sảng nói, lên phía trước ngồi đi. Không cần đâu. Lâm tuyết nói xong liền quay mặt, ngắm nhìn cận vệt bên ngoài cửa xe, chấm dứt việc trò chuyện. Lương tuấn đảo có chút hòm hực khởi động xe, lướt cô một cái từ kính chiếu hổ phía trước. Hắn lâu bà lâu bầu rồi đậm bậm nói một câu, phụ lòng tốt của người ta. Còn nhớ buổi biểu diễn âm nhạc đầy khói lửa. Còn nhớ cái lần cuối mùa thu. Còn nhớ đám đăng kia sâu anh về phía em. Có một lần trong nhật ký hoang mang ngốc ngất bởi vì nụ cười của anh thật là đặc biệt. Khi ca khúc này vang lên, lâm tức ngưỡng đầu, kinh ngạc nhìn chầm chầm phía trước, ngừa ngác đến xuất thần. Anh dũng cảm bảo vệ em. Em nhỏ bé chỉ biết lo lắng lại nhại Cảm ơn vì chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Một lần nữa, cái lệnh cuối mùa thu trở lại. Cho anh nắm tay em, giống như dã thú ô nhu, tự do giữa thảo nguyên minh mang, bàn tay nhỏ bé nằm trong bàn tay lớn. Lương Tuấn Đào vẫn quan sát cô từ kính chiếu hậu, cảm thấy khắc thường, hắn quay đầu lại hỏi. Sao vậy? Lâm tuyết trầm mặc một lúc mới đáp lại. Sương sườn bị đau. À... Lương Tuấn Đào cười tự hồ hơi sụn nỉnh Hay là mỗi câu nói của cô đều khiến hắn thấy thú vị Hắn vỗ nhẹ tay lái chế nhào Đi ăn một bữa thật ngon sẽ hết đau Xe dừng lại Lâm Tuyết đẩy cửa xe ra Coi giật mình ở đây không phải dân trại bộ đội Mà là một nơi sang trọng đẳng cấp quốc tế Khách sạn Vân Hải Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Lâm Tuấn thấy kỳ quái liền dò xét Lương Tuấn Đào xuống xe sập mệnh cửa Búng tay một cái Hợp tình hợp lý nói Hôm nay nếu không có tôi Khẳng định rằng cô đã bị vị hôn phu cũ Chỉ cho chết đi sống lại Chẳng lẽ cô không nên mời tôi một bữa lớn Để bày tỏ lòng biết ơn sao À Cô gật đầu Được rồi Thấy hắn kết bước Ngày sau đó cô bổ sung thêm một câu Nhưng mà tôi không có tiền Lâm tuyết mời khách Lương thưởng tá trả tiền Hai người ở khách sạn hưởng thụ một fan Khi ăn cơm, Lương Tuấn Đào đưa tới cho cô mấy chiếc sườn lợn nói Ăn nhiều một chút, cô gầy như cây trúc Cứ vậy quân đội cũng không cần đến cô đâu Những lời này đã tác động vào Lâm tuyết vốn hờ hững Cô có chút băn khoăn lo sợ quan sát sắc mặt hắn Tự hồ muốn dò xét những lời hắn nói là thật hay giả Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Lương Tuấn Đào buông đũa, tà mị nhất môi Có phải thấy tôi đẹp trai không? Tú sắc khả san Không cần ăn cơm cũng thấy no rồi à Khủ Lâm tuyết không bình tĩnh được mà bị sặc Hắn nhờ tìm giúp cô vỗ lưng Còn ở bên cạnh quan sát Đánh giá khuôn mặt tinh tế của cô Lâm tuyết có chất không quen Khi bị đàn ông nhìn chầm chằm Liên như mình dùng khăn lau lau khóe miệng Lương tuấn đào biểu môi Hắn hơi bất mãn việc cô cố ý Chốn chấn vừa định nói cái gì Thì di động chợt vang lên Hắn cầm điện thoại lên mới nhìn đã nói Fuck, tên khốn kiếp nào như như vậy đã đi mật báo? Bắn xong, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, không còn kết nào khác, Lương Tuấn Đào đành kiên trì bấm nút nghe, dùng giọng điệu bất cần hỏi: "Alo, xin hỏi lương thủ trưởng lại có chỉ thị gì sao?" Cái từ lại kia rõ ràng là được nhấn mệnh. Bên kia truyền ra âm thanh nổi giận đùng đùng của Lên Toàn: "Cái thằng nhóc này, sao em lại đến trò thương con trai Lý Tấn Quân?" Quân đội toàn thành phố đều đã biết chuyện Anh muốn tôi cho qua thế nào đây Lâm tuyết dương mắt nhìn về phía hắn Chỉ thấy người đàn ông này không thèm quan tâm Nhú mi mở miệng tiểu tự, tự kia chạy đến phiên đoàn dường ngoài công khai Đến bị thương người của con Nếu con không cho hắn bỏ rộng tầm mắt một chút Thì mấy tên bộ đội đặc trụng còn nghĩ rằng Bộ đội dã chiến đều dễ bị dân thường Sao? Đã thương người của anh à Ngỡ khí của lương trọng toàn dịu lại Rốt cuộc là đạ thơ hai Trong mắt lương Tuấn đào hiện lên một tia ngựa ngập Nhưng rất nhanh hắn đã tránh đình đại Đạ thơ hai không quan trọng Cho dù phiện đoàn có nuôi một con chó Nhưng không được phép của con Thì cũng không cho phép mặc sự hàn động đến nó Lâm tuyết cúi đầu Cắn cắn cánh môi Đưa điện thoại cho lâm tuyết Cái gì? ít Lương Tuấn đào đứng lên Thành sắc có chút mất tự nhiên Hắn ngờ ngừng hỏi Sao cha biết cô ấy ở cạnh con số tự tử Chuyện của anh có thể giấu được tôi sao Bác anh vừa gọi đến kể Anh tự mình đưa con bé vào bệnh viện Nhưng đưa điện thoại cho nó đi Hắn do dữ trong chốc lót Suốt cuộc vẫn đưa điện thoại Trong tay cho Lâm Tuyết Cha tôi muốn nói chuyện với cô Lâm Tuyết tiếp nhận điện thoại Điều chỉnh lại tâm trạng Cô dùng dòng điệu hết sức bình thản nói Bác Lương Bác tìm con có chuyện gì vậy Lâm Tất, con thật giỏi. Lương Trọng Toàn cười ha ha, hồ tâm tình ông rất tốt. Lần này, Tuấn Đào vì con mà ra mạnh, cho thấy lòng nó có con rồi. Chờ qua 1 tháng, khi nó đưa con về nhà, bác sẽ đẻ hai đứa đến hơn. Lâm tuyết giật mình, có không tưởng tượng được Lương Trọng Toàn sẽ nói với mình những chuyện này. Sau một lúc lâu, cô mới bình thản nói: "Bác hiểu lắm rồi." Cậu hết zu, hôm nay kẻ bị mắng xả han đến có là con chó của phe ưng đoàn, nữ thư tá cũng đối với hắn như vậy. Việc này liên quan đến tông nghiêm của quân nhân, không liên quan gì tới con cả. Lương Tuấn Đào ở bên cạnh không khỏi trố mắt, hắn nhìn không được, nhìn lơ đất đến giá một phen. Con à, sao tính tình con lại giống mẹ con thế? Tâm trạng của Lương Toàn cũng không vì câu nói của cô mà bị phá hỏng, ngược lại ông còn dặn dò điều dưỡng thân thể cho tốt. Nếu không bảo tỉnh đào nuôi con về đây trước đi. Không cần đâu bác, con ở đây thực sự rất tốt, các chiến hữu đều quan tâm con. Lên tức dùng giọng điệu cầu khẩn nói tiếp. Bác Lương, nếu con đạt tiêu chuẩn trong các đợt huấn luyện như đã nói, bác có thể cho phép con trở thành một chiến sĩ giải phóng quân chân chính không? Con cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ quốc gia, thân thủ lập công trạng. Ở lại quân ngũ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tranh thủ trở lại nhận lấy dân thần thiếu phu nhân thiên lương ra Nếu Lâm Tuyết đã gia nhập quân đội tuyệt đối không dễ dàng cởi bỏ quân trangng L lưu Tr toàn trầm mặt trong chốc lót ông mới dùng dòng địa ôn hòa nói nếu còn thích làm quân nhân như vậy bác cũng thành toàn cho con nhưng cho dù là nữ binh cũng phải xuất ngũ cũng phải kết hôn sau có thể cả đời ở trong quân đội được Nói thế nào thì con cũng không muốn rời quân ngũ, xin bác tin con, Lâm Tết sẽ nắm bắt cơ hội, dì Lương chính là mục tiêu và hình mẫu của con, con sẽ học tập gì ấy. Cúp điện thoại, Lâm Tết giả lại cho Lương Tuấn Đào, cô phát hiện sắc mặt hắn thật khó coi, cũng không rõ vừa rồi mình có không cẩn thận nói câu nào nghịch ý Lương nghỉ ra lông ninh không? Chương 13, Hân hái làm việc nghĩa Ăn đã no, lưng tuyết đứng dậy tự rót cốc nước cho mình rồi chậm rãi ngồi xuống uống hết Vào Lương tuyết đào phút đôi đũa lên bàn, quốc mắt đứng lên Ăn xong rồi thì về Xem đường trở về, không khí trở nên cứng ngắt Khuôn mặt lương tuyết đào như bao phủ một tầng băng mỏng Không khí lệ lẽ nguy hiểm bao trùm Lưng tuyết trước sau vẫn điềm tĩnh như nước Cô ngồi ở ghế sau thả nhìn ngắm cận vật bên ngoài Một đường yên lặng cho tới khi bọn họ dừng lại trước quân khu. Dọc đường, các chiến sĩ thấy xe riêng của đoàn trưởng thì rối đứng nghiêm chào, trong mắt họ tràn đầy sự sùng bái. Năm ấy, Lưu Tiến Đào 27 tuổi đã đảm nhận chức vụ thượng tá phiên đoàn bằng chính thực lực của mình. Chiến tích huy hoàng của hắn được cả quân khu truyền tụng. Cả tướng sĩ quân khu chiến lẫn chiến sĩ phiên đoàn đều tâm phục khẩu phục. Xe bánh trước tòa nhà hành chính. Khi lâm tuyết chuẩn bị xuống xe chỉ nghe thấy lương Tuấn đào hô lên Từ từ Cô biết đặc sĩ phải ngồi yên tại chỗ Một loạt tiếng đồng lít ca lít kích vàng lên Từ chiếc túi nhỏ mang theo bên mình Lương Tuấn đào lấy ra một chiếc bấm móng tay Hắn ngang đầu nói với cô Đưa tay đây Lâm tuyết có chút không hiểu nên hỏi hắn Anh muốn làm gì Chẳng lẽ hắn muốn cắt móng tay cho cô Quả nhiên, Lương Thời Tá đã dùng hành động thực tế của mình làm câu trả lời Hắn dơ tay về phía Lâm Tuyết Sau đó kéo bàn tay bị đâm thùng kia Bắt đầu giúp cô cắt móng tay Lương Tuấn Đào ngồi ở ghế trước Lâm Tuyết ngồi ở ghế sau Tư thế của hai người có chút không tự nhiên Nhưng người đàn ông này cũng không bực mình chút nào Ngược lại, hắn làm rất nghiêm túc Bên ngoài, Thiên Quân bạn mã đứng chờ Nhìn qua kín xe nhưng không thấy được cảnh tượng bên trong Có lẽ họ vĩnh viễn không tưởng tượng được Lương đoàn trưởng mà họ sung bái Vẫn chậm rãi chưa xuống xe Hắn còn ở đó cắt móng tay cho một cô gái Lâm tuyết mở to mắt ngạc nhiên Cô không ngờ Lương tuấn đào Thực sự tự mình giúp cô cắt móng tay Sống lúc nhất thời Sửa tay không kịp cô muốn rút tay lại Nhưng kéo không ra đền xấu hổ Tùy cho hắn nắm Sương sườn đau đớn uống vài viên thuốc Chảm đau là được móng tay đâm vào lại không ngừng đau nhức Vậy có phải thền hai chỗ bị đau không Ngóc Lời nói chất cứ song song điệu Trong đó lại hàm chứa sụn nịch Lương Tuấn Đào ngược mặt lấy cô một cái giỏ xét con người đen bóng như hai đầm lầy U tối lại giống hàng tinh sáng chói Khiến người ta sợ hãi Đáy lòng hơi hơi rung động Lâm tích chánh cái nhìn chăn chú của hắn Lông đi dài hạ xuống Che giấu đôi mắt đau thương và bất đắc dĩ Cô đâm sâu vào lòng bàn tay mình Là để lấy đau trị đau Bởi so với nỗi đau thân thể Nỗi đau trong lòng khắc sâu tới ngàn vạn lần Khi mặc sợ hàn tuyệt tình tắt cô Khi hắn tàn nhẫn đá cô một cước bay xa Trong một khắc kia Cô đã hiểu được thế nào là mất hết can đảm Nếu có thể Lầm tích hy vọng trong khuẩn khắc ấy Mình được chết Nếu cô chết Người đàn ông lẫn khóc than thích chém xét kia Có thể động lòng không Khuôn mặt tệ lùng của hắn có thể mãi may nuối tiếc Vì cái gì đến tận giờ khác này Đáy lòng cô vẫn không thể từ bỏ hy vọng xa vời Cô bảo tượng đáng thương Được rồi Lâm tuyến đào thổ thội bàn tay đã được cắt móng gọn ghẽ, hắn vừa lòng cười nói Cắt móng vốt của con mèo nhỏ, xem cô còn dám lỗ mãn nữa không Lâm tức tỉnh lại, chậm rãi rút tay mình về, đầu ngón tay vẫn lưu lại hơi ấm từ bàn tay lớn kia Cô nhanh chóng nắm tay lại Quả nhiên, dù cô nắm thật chặt, móng tay cũng không thể làm bị thương lòng bàn tay Xuống xe đi Không rõ vì duyên cớ gì Ấn mắt hắn cứ đuổi theo cô Giống như trên thân thể hắn có loại lực từ nào đó Chấm dứt đau thương cùng ảo tưởng Lâm tuyết đẩy cửa xe ra Từ từ đã Lương tuyến đào ngăn cô lại Cô có chút không kiên nhẫn lạnh lùng hỏi hắn Thủ trượng đại nhân còn có gì chỉ thị Thấy thần sắc lâm tuyết không tốt Cho bụng lương tuyến đào đề lời Nhưng chỉ có thể nuốt trở lại Nói một cách ngắn gọn Do dự trong chốc lát, hắn lúng túng nói, "Kỳ thật, nếu hôm nay kẻ bị Mạc Sở Hàn đã thương, chỉ là một con chó thì tôi sẽ không cùng hắn đến lớn như vậy." Đầu tiên, Lâm Tất kiểm tra, chậm rãi quay lại thời điểm hiện tại, cô có chút dở khóc dở cười, lại nói tới lương thực tá không biết có phải do quân vụ bận rộn hay không, mà hắn vừa vội, vội vàng vàng xuống xe, đi một bước. Khi Mạc Sở Hàn được đưa về bệnh viện quân khu bộ đội đặc chủng, Mỹ mẩy thương tích máu me đầm đìa Khuôn mặt tấn tú xương phù như đầu heo Lý ngàn thành sợ tới mức hồn bay phát tán Ông liên tục chất vấn mấy tên bộ đội đặc chủng Đi theo mạc sự hàn Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khi biết rõ sự tình Nét mặt già nua nhất thời trở nên âm trầm khó coi Ông liền nổi giận đùng đùng gọi điện Cho lương khánh toàn khởi binh vấn tội Đối phương chỉ cười ha hạ Nói sẽ điều tra rõ việc này Chắc chắn sẽ cho ông ta câu trả đời thỏa đáng Sau đó thì cúc điện thoại vốný Lương hai nhà quân môn giao tình rất tốt như vì tai nạn xe cộ hai năm trước mà không qua lại với nhau lúc ấy con trai yêu của Lý Ngạ thần là lý Nguy và con cả lương trò toàn là Lương Th thiên cùng nhau đua xeuyên đường xảy ra sự kiện đâm vào đua xe thảm khốc Lý Huy lao xuống vất núi bỏ mạng còn lương Th thiên bị liệt đến nay vẫn phải ngồi xe lăn hiện giờ vẫn không rõ nguyên nhân của sự cố Hậu quả quán đức thảm khốc khiến hai nhà quay lưng lại với nhau Tuy sao này có nói cũng không giải quyết được gì Nhưng hai nhà Lý Lương không còn hòa hợp như xưa Lý Ngạn Thần và Lương trọng toàn từ Ấn Oán riêng tư Cũng trở thành đối thủ chính trị như nước lửa không tan Bị ngắt điện thoại Lý Ngạn Thần càng hung bạo Ông ta liền dẫn chó đến mèo Vừa vặn thấy thư khả đang chờ bên dương bẩn Cả giận nói Cô đã làm gì? Tại sao lại để sự hàn bị đánh thành thế này? Thức hạ nước mắt sương dưng, ủy khuất lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi. Con không ngờ lâm tuyết ác độc như vậy. Cô ta lại suối rục lương tấn đào ra đòn hiểm với sợ hàn. Thoáng thấy lửa giận thiêu đốt trong mắt Lý ngạn Thần, cô ta vội vàng sửa lại lời nói. Con xin lỗi, con không nên để sợ hàn đi tới đó, đều là lỗi của con. Đương nhiên là lỗi của cô rồi. Tính tình Lý ngạn Thần nóng nảy, đâu hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì. Ông lập tức chỉ tay vào mũi thư khả khiển chất Về sau ít là mấy cách trò chân dừng tình cảm đi Cô có biết câu thê hiền phu hòa ít hay không? Con xin lỗi Bà, sau này con xin nhớ kỹ Thư khả sợ tới mức hoa dung thất sắc Thân thể mềm mại run dậy Giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trước đừng có gọi tôi là ba Cô có đủ tư cách làm con tôi không thì còn phải xem xét Lý ngàn thần hướng về phía thư khả, ông ta đã tạm ngừng phát hỏa, cho lòng vừa có chút thăng bằng. Bỗng chuông điện thoại gieo vang, khi nghe được toàn bộ kết quả điều tra từ phía lương trọng toàn thì dựng giữ lại bốc cao ba sưởng. Cái gì? Do sự hà nợ trước mặt mọi người ra đồn hiểm, đến một nữ binh nhì tay không tức sắc, nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao? Chương 14 Vị hôn phu tiền tiền nhiệm Nghe hết toàn bộ kết quả điều tra của Lương Trọng Toàn, Lý Hoàn Thành tức giận thiếu chút nữa thở không nổi. Ông ta sao có thể tiết lệnh được kết quả này? Hứa lập tức cùng Lương Trọng Toàn ba mặt một lời. "Lương Bộ trưởng, đây có phải là ông đùn đẩy trách nhiệm không? Sở hàng bị đến trọng thương ở chỗ con ông, bây giờ tùy tiện bịa ra cái lý do nghỉ đã thấy quá loa tắc trách. Tôi nói cho ông biết, chuyện này tôi không để yên đâu." Lương Trọng Toàn vẫn bình thản, Cho tới khi Lý Ngạn Thình so với gióng lên không khác biệt lắm, ông mới chậm rãi nói Lý tướng Quân bất nóng, việc này cũng không phải là việc có thể nói bừa Tôi còn có băng ghi hình ghi lại Thế này đi, tôi sẽ cho người phục chế lại phần rồi gửi đến cho ông Lý Ngạn Thình nhất thời không biết nói gì Ông ta biết lưu trọng toàn là con cáo già, không nắm chắc được thì không làm Nghe khẩu khí ẩu định nắm chắc phình thắng của đối phương thì biết chuyện mặc sợ hàn ở trên địa bàn phi ưng đoàn đồng thủ đến trước. Đến nữ bên nhì đã kết động khiến nhiều người tức giận, dẫn tới ẩu đả không phải là giả. Sợ hàn, anh đã tỉnh. Chỉ nghe thư khả kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó cô ta bộ nhào vào người mặc sợ hàn khóc lóc. Anh cuối cùng cũng tỉnh, anh làm em sợi muốn chết. Ô ô. Ai ra? Mạc sợ hàn cả người bị thương làm sao chịu đựng được Hắn cao mẩy đẩy thư khả Đôi mắt xương hút cố gắng mở ra Nhìn lý ngàn thần đang nổi giận lôi đình Mạc sợ hàn khó nhọc hít thở hé miệng vừa định nói gì đó liền ẹ một tiếng nôn ra Y tá vội vàng nhìn tay nhưng chân lấy ống nhổ Chỉ thấy mạc sợ hàn phun ra một ngụm máu lớn Bên trong còn có một chiếc răng bị gãy Lương Tuấn Đào Đôi môi mặc sợ hàn bị đến rách còn dính vết máu đỏ tươi Khuôn mặt bầm tím càng thêm đáng sợ Hắn cắn răng phun ra từng giữ một Không giết được mày Mặc sợ hàn tao thể không làm người Cái gọi là thương kênh động cốt 100 ngày chính là sương sườn Lâm tuyết bị nứt không thể tham gia tập huấn hàng ngày Hiện giờ cô là văn thư chuyên chức riêng của Lương Tuấn Đào Thay hắn sắp xếp lịch trình hàng ngày Thực ra thì công việc văn thư này rất nhả nhã bởi cuộc sống hàng ngày của Lương Tuấn Đào đều có lính kinh vụ quản lý. Các bạn không cần cô ra tay. Lâm Tuyết ngẫu nhiên chỉ giúp chuyện trả nước đa số thời gian chính là ở bên cạnh làm bạn với hắn. Xem hắn xử lý quân vụ như thế nào. Lương Tuấn Đào trẻ tuổi đầy hứa hẹn hùng tâm bừng bừng. 3 năm trước khi hắn vẫn là thiếu tá đã dám lãnh đạo bộ đội đặc chủng không ngại nhúng tay nhận nhiệm vụ tiêu diệt bọn hắc nhà buôn lậu thuốc phiền Hơn nữa còn làm rất huỳnh tráng Giữa tay vị sĩ quan trẻ tuổi Quân giã chiến đã vài lần bao vây tiêu diệt thành công bọn Hắc Nha Kết quả thắng lợi Chẳng những làm Hắc Nha bị thương nặng Hơn nữa cho một lầy bao vây Còn bắn chết Hoác Gia Tường Thủ lĩnh tổ chức Hắc Nha Con trai thứ hai của hắc Vân Hải Khiến răng độc nổi tiếng khắp châu Á bị mất một răng cửa Đương nhiên Lương Tuấn Đào sau đó lập vào cuộc trạ thù tàn khốc của gia tộc Hoác Thị Nhưng hắn mưu trí kinh người, chống lại nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi hòa nhau còn thừa thắng song lên, đội loạn đảng còn lại ra khỏi biên giới. Hai năm gần đây, suốt cuộc khắc nha trong nước cũng không còn dám hành động lớn. Hắn liền được thăng cấp hai hàm, đây là lương tuấn đào dùng máu tươi cùng trí tuệ của mình đổi lấy, không liên quan gì đến thế lực và huyết mật lương ra Thiên thiên vạn mã, chiến sĩ phiêng đoàn đều tôn trọng lương thường tá của bọn họ lên làm chiến thần. Hắn viễn viễn là thần tượng bất bại trong lòng họ. Sống trong hoàn cảnh không khí bao trùm từ lâu, Lâm tức mới hiểu được sùng bái là gì. Sùng bái là lúc bọn họ lúc nào cũng có thể cùng chiến thần, cùng thần tượng của mình chém giết đổ máu, thậm chí là hy sinh tính mạng. Nếu Mạc Sở Hàn sớm hiểu được đạo lý này, ngày đó đã không ngu xuẩn đến chấp vật các chiến sĩ phi đoàn dợ trò với lương Thượng tá mà bọn họ tôn thờ. Không đến Mạc Sở Hàn thần tàn phế, lá lương tuyến đào đã lưu lại ba phần tình cảm với Lý Ngạn Thần. Bởi trước đây hắn cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Lâm Thiết cắt vài hoa vàng tươi cắm trong bình, bên cạnh là lá sen, tạo hình đơn giản mà tinh xảo. Hoa này cô hái ở viên trước tòa nhà Nụ hoa vàng nhà xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt Lâm Tết nhất thời hứng khởi đã nghĩ tới lò hoa đặt trong phòng làm việc Trong văn phòng lớn của nam nhân kia Cũng không thiếu các loại kỳ cối xinh tốt Nhưng không có chậu hoa nào, có phần lệnh lẽo Đứng trong phòng sảng khoái ngắm nhìn kịch tác của mình Lâm Tuyết hài lòng bóp máy miệng Lâm An Thư Cạn vệ tiểu cao gọi cô À tôi tới đây Lâm tuyết nghĩ là có quân vụ Với xoay người đi ra ngoài Có hai vị bằng hữu của cô tới tìm Tiểu cao nói xong Chỉ chỉ về phía sau Bằng hữu Lâm tuyết nhìn theo hướng tay anh Quả nhiên bắt gặp một đôi tuấn nam mỹ nữ quân thuộc Lâm tuyết Không đợi cô kịp phản ứng Mã đồng đồng đã muốn bay nhìn tới vất gao ôm lấy cô Chưa nói đã rơi lệ Kệ bại hoại này Vì sao không nghe điện của mình Vì sao không liên lạc với mình? Đồng đồng, thư hoa Hóc mắt lầm tuyết nóng lên Cô không tưởng tượng được Hai người bọn họ lại tới Tìm đến quân khu bộ đội Trong lòng rất cảm động Cô Họng có chút tắc nghẽn Giọng nói Lâm tuyết cũng trở nên khàn khàn Mình không muốn liên lị đến mọi người Còn nói vậy với mình sao? Mã đồng đồng tức giận đẩy cô ra Dậm chân Có còn coi mình là bằng hữu của cậu không? Vân Thư Hoa vẫn nhò nhã thân tao như trước, mặt mày ôn nhuẩn khiến Lâm Tuyết lắc mắt một cái đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Có điều tính cách của anh hướng nội không giống mã đồng đồng, cứ vậy mà biểu lộ ra ngoài. Nhưng khi lẫn đảm dò xét cô, anh vẫn không nhìn được hơi hơi đau xót. Tuyết, em gây đi. Lương Tuấn Đào xong xuôi công vụ trở lại tòa nhà hành chính, vừa đẩy cửa ra đã thấy những cành hoa vàng mềm mại trên bàn. Sợ run mấy giây Ánh mắt hắn hướng về phía nhân viên kỳnh vụ tiểu Cao đứng đằng sau tiểu Cao vội giải thích Là Lâm Văn Thư làm Cô ấy nói trong văn phòng Có chút sắc thái khó nhìn Liền Thủ trưởng nếu ngài không thích tôi lập tức đem đi Không cần Kênh lệ lẽo trong mắt lương tấn đào ấm lại Hắn dương mùi nói bay ở chỗ này cũng đẹp mắt Tiểu cao nhất thời bị chấm đẩm không nhẹ Phải biết rằng lưu đoàn trưởng của bọn họ chưa bao giờ thích hoa hoa cỏ cỏ Cây cối ở đây là lương bộ trưởng cho một lần tới thị sát Đã sai từ Tùng đưa đến Ông còn nói trong phòng lớn như vậy Mà không có tí cây cối sơn tốt màu Thật là khó coi Đi tới trước bàn làm việc Lương Tấn Đào cúi đầu quan sát lọ hoa tỉ mỉ trồng chốc lát Tự nhiên nói Không nhận ra cô ta còn khéo tay đến vậy Từ tạo hình rất đơn giản, có thể nhìn ra được thường tựu bách vàng, hẳn là đã qua đào tạo chuyên nghiệp. Cô nhỏ bé yêu ếch nhưng không ngừng khiến hắn kinh ngạc, kỹ thuật bắn súng vô cùng tốt, căn đảm hơn người, hơn nữa còn rất khéo tay. Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là khuôn mặt lạnh nhạt, cứ như một tòa băng sơn vạn năm ngoại trừ điềm tĩnh, hở hững, rất khó thấy được biểu hiện khác. Khi Lương tuấn đào đi vào phòng khách, Vừa lúc thấy Vân Thư Hoa đang nắm bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết Nhưng cô rơi lệ ngẹn ngào khó tả Sớm biết mà sợ hàn đối xử với em như vậy Nói gì thì nói anh cũng không từ hôn với em Xô người lại gõ cửa Hắn cười như không cười Ánh mắt hướng vào bàn tay Vân Thư Hoa vẫn đang nắm tay Lâm Tuyết Thấy anh tới Lâm Tuyết theo bản năng liền chấn Vân Thư Hoa Có chút câu nể đứng lên Báo cáo thủ trưởng Đây là hai vị bằng hữu của tôi Trong tim mô Lương Tuấn Đào Hiến lên một tia giận dữ Ở trước mặt đám bản hù bằng cậu hữu của mình Cô lại lãnh đạm với hắn như vậy Có ý gì đây Mã Đồng Đồng và Vân Thư Hoa đều đứng dậy Vân Thư Hoa bước lên tới Khách khí vươn một bàn tay ra Với Lương Tuấn Đào Xin chào tôi là Vân Thư Hoa Là Nói tới đây anh ngập mình dừng lại Cô chỉ có thể giả vờ không thấy tà họa của hắn Lệnh nhạt đáp Đúng vậy Việc này mọi người đều không nói nên lời Không khí ôn chuyển tốt đẹp đã bị Lương Tuấn Đào phá hỏng không sót lại gì Chờ mãi cũng thấy xấu hổ Vân tư Hoa thức thời cáo từ Thấy Lâm Tuyết ở quân khu như vậy tôi rất an tâm Không làm chậm chẽ quân vụ của mọi người nữa Chúng tôi xin cáo từ Mã đồng đồng sao chịu đi vất vả lắm cô mới tới tìm được Lâm Tuyết Nên nói gì cũng không đồng ý Cô lập tức kéo tay Lâm Tuyết nói Cậu xin phép người một ngày thôi Mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu Kỳ thật Lâm Tuyết cũng không muốn bọn họ đi như vậy Trầm ngâm trầm dốc lát Cô liền tới trước mặt Lương Tuấn Đào yêu cầu Thủ trưởng tôi có thể xin nhị phép không Lương Tuấn Đào lướt cô một cái Thả nhìn môi Có thể Nói xong không đợi Lâm Tuyết và hai vị bằng hữu cắt bước Hắn lại theo sát mà bổ sung một câu Mới vừa nhận được quân vụ khẳng cấp Cần một nữ bình đi theo Cô có muốn tham gia không? Lâm tuyết dừng bước Cô có chút kinh ngạc nhìn hắn Không phải cô muốn lập công sao? Quân hàng đại tá của bác tôi Cũng không dễ dàng đạt được như ý Muốn thăng chức phải biểu hiện lập công trạng Lương Tuấn đào nâng cầm dò sát cô Trong lòng lâm tuyết có chút kích động Kỳ thật cô vẫn muốn thể hiện Nhưng lại chưa có cơ hội Bây giờ cơ hội đã đến Đương nhiên phải nắm chắc trong tay Lâm Tuyết liền xoay người Nói với Vân Thư Hoa và Mã Đồng Đồng Thực xin lỗi Hôm nay mình có quân vụ Để hôm khác gặp lại hai người vậy Mã Đồng Đồng có chút phẫn nổ buồn bã Bất mãn quan sát Lương Tuấn Đào như người hỏi Trùng hợp quá đi Chúng tôi gặp mặt lại tình cờ có quân vụ Lời gạt kẻ ngốc sao Đồng Đồng Vân Thư Hoa kéo Mã Đồng Đồng ngăn cô càn quấy Sau đó thấu tình đạt lý An ủi Lâm Tuyết Mùa bệnh hiện lập công từ từ sẽ có dịch, em còn trẻ có nhiều cơ hội, Ngàn lần nào cũng nhớ kỹ an toàn là trên hết." Trong lòng Lâm Tuyết lên một dòng nước ấm, Những người đàn ông cẩn thận săn sóc môi cô nhướng lên đáp nhẹ, "Em biết rồi, Thư Hoa, Cảm ơn anh." Nhà tắm hơi trung tâm vừa có mấy cô em mới đến, chị Tim Tim nói các nàng cũng không tệ, muốn tới xem không?" Lương Dương đầu nhuộm tóc vàng, khuôn mặt tà tếu Mỗ thân lưu man an tuấn, cứ như vậy tùy tiện đi vào. Lưu Tuấn Đào đa khó chịu. Vừa thấy Lưu Dương, cái kẻ không muốn sóng tốt lần lại chạy đến đây, còn nói còn nói một tràng càn quấy. Mỗi hắn thấy chút nữa lật khí, tức giận máng. Cút con bà nó đi. Gì? Lưu Dương lấy làm kỳ lạ lui về sau một bước mới phát hiện ở đây còn có người ngoài. Nhưng Lưu Tuấn Đào nay thẳng thắn cũng đâu có giả vờ giả vịt làm người tốt. Hôm nay thế nào, đối với biểu đệ thiết lâu này không gặp, là mình lại lỗ mãng như vậy chứ." Enta nghiêng nghiêng đầu, xem xét thực trạng. Cô gái này ở đâu ra, ngài cái gì? Lông cánh nhíu nhíu đôi mi thanh tú, đôi mắt trong veo lạnh lùng liếc về phía Lương Tuấn Đào chờ xem hắn giải thích thế nào. Mã Đồng Đồng càng hướng về phía Lương Tuấn Đào, nhất quyết không tha, cô gào lên. "Tôi thật thông minh, hóa ra đây chính là quân vụ hết sức khẩn cấp của ăn nói." Anh trong quân đội làm mấy chuyện bại hoại xấu xa Còn kéo Lâm Tết theo làm gì Cô ấy không hứng thú với mấy chuyện này Lâm Tết nhớ mày Khói mắt Vân Thư Hoa run dậy Mọi con mắt đều đổi rồn Về phía người đang bị mất thể diện kia Nhưng lường lão nhị là kẻ nào chứ Hắn gặp nguy không loạn Bình tĩnh giải thích Vì quân vụ khẩn cấp khi thực thi phải ngụy trang thân phận một chút Lâm Vân Thư Có Lâm Tết phản xả theo điều kiện đứng nghiêm đáp lại Bây giờ mau theo tôi đi làm nhiệm vụ Lương Tuấn đào vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lưu Dương đạt lấy chìa khóa từ tại anh nói hôm nay đi xe của cậu thử cảm giác mớimẻ một chút hả vừa mới nói về chiếc xe poster số lượng có hạn Lương Dương không cam lầm để cho người khác sờ vào nhưngan thủ anh không bằng được Lương Tuấn đào chỉ có thể dùng miệng kháng nghị tôi không cho phép kháng nghị không có hiệu quả Lương Tuấn đào thẩm nghĩ phải màu đưa lầmtuyết đi Đỡ đỡ cô cùng vị hôn phu kia tiếp tục xây dưa khiến hắn ngúi mắt Dương tử Cậu ở lại tiếp khách tâm sự Nói chuyện uống rà một chút Tôi và Lâm Tuyết đi thực thi quân vụ Lưu Dương liên tục rộng chân Đào tử Anh trộn sắc khinh bản Anh thỉnh thoảng mới tới anh không tiếp đón chu đáo thì thôi Còn bắt anh tiếp khách miễn phí Còn mẹ nó thực kê tờn Phi Anh đừng có nói miễn phí, cho dù có trả tiền tôi cũng không thèm nha." Trực giác của Mã Đồng Đồng cho biết cái người tên Lương Tấn Đào kia chỉ ra vẻ có quân vũ để kéo Lâm Tuyết đi, nhưng cô không tìm được chứng cớ liền giận chó đến nào, đem tức giận với Lương Tấn Đào xút lên người Lưu Dương. Lưu Dương ngơ nhìn Mã Đồng Đồng đánh giá một phen, khiến thần cùng kinh bị. Xem tính tình cô kìa, tên là gì?" Mã Đồng Đồng càng nổi giận, trống lạnh nói Lão nương họ mã tên Đồng Đồng Anh định làm gì Cắt Lưu Dương càng thêm kim bỉ Quả nhiên người cũng như tên Cùng cái bồn cầu giống nhau Thừa dịp mã Đồng Đồng và Lưu Dương đấu khẩu Lương Tuấn Đào kéo lâm tuyết Rơi khỏi tòa nhà hành chính Ngồi trên chiếc xe Porsche mới tinh Hắn khởi động xe, đạp chân ga Nhìn như chấp rời khỏi quân khu bộ đội Dương Tử thích đi chơi Thỉnh thoảng cũng hay kéo tôi đi cùng Làm bạn Thật ra đa số thời gian tôi chỉ đứng ngoài quan sát chứ không tham gia. Ngồi trong xe, lưu thực tá cứ như vậy giải thích với văn thư của mình. Đa số thời gian đứng xem, vậy cũng có ít thời điểm hắn tham gia thực chiến. Lâm thức tựa vào bên cạnh ngắm những hạt mưa bụi đập vào cửa kín xe, im lặng như không tồn tại. Tôi là người thả thiếu chứ không làm bừa, cũng không kết giao bừa bãi, ở lâu cùng nhau cô sẽ hiểu tôi. Lương Tuấn Đào cũng không hiểu vì sao hắn lại giả thích với cô Điều càng khiến hắn khó chịu hơn Là tiểu nữ nhân kia giống như không nghe hắn nói Hoặc là căn bản không để ý đến lời hắn nói Hết một tới hai Hết hai tới ba lần bị xem nhẹ Đổi lại là ai cũng thấy khó chịu Hấu chi hắn xưa nay đều cảm thấy Mình là Lương Xuất Ca Lương Thượng Tá cho mày Không vui chất vấn tiểu nữ nhân đang im lặng kia Rốt cuộc cô có nghe tôi nói không? Lâm tuyết khó rơi được ánh mắt về phía hắn Cô thả nhìn đáp Đang nghe Thần sắc cô điềm tĩnh như vậy Giọng điệu lần nhạt như vậy Khiến hắn không hỏi chán nản Nếu đang nghe sao không để ý đến tôi Anh thế nào mà tôi phải để ý đến anh Lâm tuyết nghiêm túc hỏi ngược lại Chương 16 Tự lộ Lưu tử tá nhớ mày Biểu môi rừng mắt Biểu tình thực phong phố Hắn muốn cùng cô thân lần rõ ràng nhưng lại không tìm được lý do. Lương Tuếch chỉ là văn thư của hắn, bọn họ ngay cả là bằng hữu cũng không phải. Hơn một tháng ở gần, Lương Tuấn Đào đã xin hứng thú với cô gái lãnh đạm lần lùng này, nhưng hắn cũng không tìm hiểu xem hứng thú này vì sao mà có. Đương nhiên giả mồm ắt lẽ phải là điểm mạnh của hắn, đã vô lý còn dạo hoạt. Lương Tuấn Đào đâu dễ dàng để cô chiếm thế thượng phân. Dỗ bỏ Tình Thần, vừa mới muốn cùng cô can quấy thì điện thoại reo vang. Cầm lên thì thấy là Lưu Bắc Thần gọi. Hơi phân nửa là có tình huống khẩn cấp, bằng không bình thường Lưu Bắc Thần sẽ không dễ gì gọi cho hắn. Dùng hands free phone nhận điện thoại, nghe Lưu Bắc Thần báo cáo sự kiện cơ mật, lông Tuấn Đào dần dần nhíu Đôi mắt thâm thúy sắc bén. Cái gì? Lần trước phi cơ trực thăng nửa đường đánh lén chúng ta Có thể là của bộ đội đặc trụng sao Tim Lâm Tuyết đột nhiên nhảy dựng Cô đương nhiên biết chuyện nửa đường bị tập kích tháng trước Là do Mạc Sự Hàn làm Hiện tại Lương Tuấn Đào cũng biết Hắn có chất cô gây phiền hà Khiến hắn thiếu chút nữa mất mạng hay không Quả nhiên Lương Tuấn Đào rất nhiên đoán ra được Lần trước là Mạc Sự Hàn dẫn quên tập kích mình Hắn cười lệnh phân phó Lưu Bắc Thần Lập tức điều tra việc này phải tìm được chứng cứ. Hốt điện thoại, hắn còn chưa kịp nói chuyện với Lâm Tuyết, từ phía sau đã thấy vài chiếc xe tải hạng nặng, trợ quảng tin luyện đang hối hả chạy tới. Hung hãn phóng về chiếc xe poster có như muốn cùng nhau hủy diệt. Bám chắc vào, Lương Tuấn Đào không thể tưởng tượng được mặc sợ Hàn trở bị xuống tay như như vậy, hơn nữa vừa đến đã ra sát chiêu. Hắn vội vã tăng tốc kéo giãn khoảng cách với xe tải. Đây là chiếc po chơi số lượng có hạn yêu quý của Lưu Dương nếu như bị đụng hư hắn có thể bị lưu Dương oán chết nguy hiểmy thoát được xe tải và chạm bên phải Tu rằng chưa bị đụng nhưng thùng xe ch quảng đã chốt hếtảng xuống thiếu chút nữa đã vui lắp được chất po đang chạy nhanh Quảng tin luyện như mưarào dào bám vào thân xe phát ra tiếng đườngm độp tầm nhìn trước mắt nhất thời m mơ mấy chiếc xe tải trọng lớn phía sau nhưng cơ hội phi lên bọc đánh ý đều thật rõ ràng Muốn kẹp chết chiếc pocher ở giữa Lương Tuấn đảo nhờ mắt không sợ Lâm nguy đếnề tay lái đồng thờiên nhếng ga để các bụi bay tung tuế chiếc xe giống như công báo xanh chạy như bay. dựa vào ưu thế trong tốc lọ thường xe pocher rất cột cũng thoát khỏi vùng vây của mấy chiếc xe tại hãg nặng đang vây quân. Trết tiệt chiếc xe thể thao xa số lượng có hạng này không bằng lànù v vừa qu quy dụng chắc nhịch của hắn, Khiến Lương Tuấn Đào chỉ có thể đạp ra không dám cùng mấy chiếc xe tải kia lấy cứng đối cứng, nếu không đã để bọn họ nếm chút lợi hại của mình. Lòng có chút canh tức, nhưng trong lúc cấp bếch, Lương Tuấn Đào vẫn không quên quay đầu lại đối mặt với cô gái ngồi phía sau, sắc mặt đã tái nhợt. Hắn còn lưu mền huyết xáo, cười xấu xa, siêu chọc. Cô rốt cuộc đã làm việc nhẫn tâm gì, hạ vị hôn phu cũ cứ quấn chặt như vậy, chưa đánh chết được, chưa chịu ngừng tay. Trong thế khắc sinh tử, may là Lâm Tuyết Lệnh nhạt vẫn nở được nụ cười trắng bật, lòng bàn tay nắm chặt thấm đẫm mồ hôi. Cô không tưởng tượng nội vừa rồi vừa nhạc được cái mạng về mà Lương Tuấn Đào vẫn còn tâm tư đùa cợt với mình. Hắn không cứ cô liên lụy thiếu chút nữa đưa hắn đi gặp Diêm Vương, cũng không truy hỏi xem cô có biết việc bị tập kích lần trước hay không. Người đàn ông mặt mày tuấn lão nâng theo tia Lô Minh tà mị, dưới ánh mặt trời cười cười, lộ ra tám cái răng trắng đều đặn, thật đẹp trai. Hình như từ đám khói mù Thấy được một luồng ánh sáng Lương Tuyết khẽ nhớ mi Cô in lặng nhìn Lương Tuấn Đào Sau một hồi trầm mặt Lương Tuyết tìm miệng nói với hắn Lần đó lựa đường bị tập kích Cũng do mặc sợ hàn làm Nhưng trước đó tôi thật sự không biết Tôi tin cô Lương Tuấn Đào nói xong liền quay đầu Chuyên tâm lái xe chạy như bay Chạy nhanh đến đường quốc lộ hẹo lấn về quần núi Xe tải đằng sau từ từ kéo ngắn khoảng cách Giống như muốn uy hiếp Lương Tấn Đào tin rằng, mà Sở Hàn nếu quyết tâm hạ sát sẽ không để đầu voi đuôi chuột, khẳng định rằng thủ đoạn phía sau mới càng âm độc. Phiên gọi tổng bộ, Phiên ưng gọi tổng bộ, Bắc Trừng Vĩ độ Bắc ít ít, Kinh Đông ít ít, lọt vào tập kích đề nghị trợ giúp. Nếu xe chỉ có mình hắn, Lương Tấn Đào sẽ không dễ dàng cầu viện tổng bộ, nhưng lúc này còn có Lâm Tuyết, hắn không muốn để cô gặp nguy hiểm. Không có ai phản ứng, không có câu trả lời. Lại có thể không có tín hiệu Suốt cuộc lương tuyến đào những này Trong con người sâu thảm hiện lên một tiên ngưng đồng Là do quảng tin luyện Lần tức giật mình hộ ra Trong quảng tin luyện có gì đó ngăn cản tín hiệu Chúng ta phải xuống xe mới có thể gọi điện cầu cứu Chiếc xe bị quảng tin luyện hấp thụ từ tính Giống như bị đổ lên một lớp sơn bao phủ chặt chẽ Che lấp tần sống của vô tuyến điện Xuống xe lúc này chẳng phải là tìm đường chết sao Chiếc xe phía sau vẫn đuổi tới, phía trước chợt xuất hiện chướng ngại, mấy chiếc xe tải lớn từ trước mặt đang chạy về đây. Khó ổn, muốn đâm xe, phía lại cũng không còn kịp, lùi về sau thì không còn đường, liền tiến đà phản ứng trong chớp mắt, hắn tả chân ga, đồng thời đến tay lái về bên phải, chiếc xe cơ hồ nhảy dựng lên, xoay một cái 90 độ đẹp mắt, về phía bên phải, vứt lại ngã ba phía sau. Không có lời nào mô tả được lần tuyết lúc này khiếp sợ Và bội phục như thế nào Bất luận là thân thủ gan dạ sáng suốt Hay tốc độ phản ứng của Lương Tuấn đào lần tuyết đều được chứng kiến quá đủ Cho dù là mặc sự hàn Cũng không bằng một nửa của hắn Trong thời khắc nguy cấp Hơi sai lầm một chút sẽ chết không có chỗ chôn Nhưng Lương tuyến đào trồng trước mắt Lại đưa ra lựa chọn chính xác Không theo lẽ thường Từ tự địa đến hồi sinh Vì vậy hắn luôn là người chiến thắng cuối cùng Nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi Lâm Tuyết thả lỏng cũng phát hiện tốc độ xe chậm lại, cô giật mình quay đầu lại đã thấy mấy chiếc xe tải lớn đang đuổi theo phía xa xa. Mau tăng tốc, vì sao lại giảm tốc độ? Lâm Tuyết khó hiểu nhắc nhở hắn. Xích Nhân Lương Tuấn nào liền cho cô biết đáp án, ngắn gọn mà vô tình. Bởi phía trước không có đường, đây là tự lộ. Lâm Tuyết ngạc nhiên sút 3 giây đồng hồ, phục hồi lại tinh thần thì quả thực sợ khóc sợ cười. Lỗ vốn Trong lòng cô vừa rồi Còn thể phòng trên trời dưới đất Đều khó tin được người như hắn Hóa ra cái người này Chỉ thường thôi Biết rõ là đường cùng còn lái xe vào đây Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại Lúc ấy ngoại trừ con đường này Cũng không có cách nào khác Không thể lựa chọn cùng hủy diệt với mấy chiếc xe tải kia Xe tiếp tục giảm tốc độ Phía sau mấy chiếc xe tải truy đuổi càng nhân Khoảng cách ngày một gần mà lâm tuyết Đã thấy được phía trước là vết núi Lưu Tuấn Đào quả thực không nói dối. Đây là từ lộ. Và các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Khí ước Quân Hôn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tạm biệt các bạn.